401, Phú bút Nếu như trước khi quả cầu lửa phát ra, lại thêm hỏa trận mạnh lên, như vậy nhiệt độ bên trong cầu lửa có thể đống nhiên tăng lên đến 45.000 độ. Dưới nhiệt độ đó, cho dù kim loại chế tạo binh khí này cháy qua đều lập tức bị đốt thành cho bụi. Đối phó với võ giả kiếm sư cấp khác, hỏa trận thiêu đốt mạnh có thể hoàn toàn giết chết trong tức khắc. Giống như ban đầu vi liên với huyền băng tiến giết những đệ tử tinh hoàng tông vậy.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 Bút dùng để vẽ phủ chú bình thường được chế tạo từ lông của yêu thú, chất lượng lông càng tốt vẽ phủ chú uy lực cũng cao. Trên tay ngươi là loại bút lông bình thường, chỉ là lông của loại da súc hoặc lông thú trong rừng tạo thành, không thể dùng để vẽ phủ chú được. Âu ngươi chắc chắn có cây bút không tồi chứ. Giúp người giúp tới nơi, đưa Phật đưa đến Tây Phương, bán cho ta một cây. Đường tiêu cũng không khách khí nói với Vi Liên. Vi Liên lắc đầu.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 Đường tiêu lấy ra từ trong túi dự trữ một viên linh thạch ném ra. Vi liên thu hồi linh thạch xong, bèn lấy từ trong người ra một bình nhỏ, bên trong chính là phủ mực mà nàng điều chế ra. Học vẽ phủ chú phải đưa cho ngươi bao nhiêu viên linh thạch. Đường tiêu nhận phủ mực, cũng không hề giả bộ với vi liên nữa, trực tiếp hỏi thẳng vi liên. Ôi kỹ thuật vẽ phủ, vốn dĩ không muốn truyền cho người khác được. Vi liên mỉm cười nhìn đường tiêu, giống như cố ý trêu chọc hắn.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 Đường tiêu lạnh nhạt trả lời áo bỉ lao ma. Chương 404, phân thân. Lao ma sẽ hết sức giúp cậu Lao ma gật đầu với đường tiêu, sau đó lại hỏi đường tiêu một chút tình hình trên đảo. Nghe nói thân thể đường tiêu vẫn còn, lao ma thể hiện chúc mừng với hắn. Khi ngươi thoát thai hoàn cốt thành công rồi, có thể nắm giữ được ý niệm càng lớn. Nói không chừng có thể giúp lao ma mở cửa bí cảnh lớn hơn một chút. Cho thần hồn bị phân ra của ngươi quay lại.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 Tình Vũ Tông rất tiến tĩnh, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Từ sau lần giao dịch đó, Vi Liên giống như đột nhiên biến mất vậy, cửa phòng vẫn khóa chặt. Nhưng Đường Tiêu cũng không đi điều tra vì sao cô ta biến mất. Lại nửa tháng trôi qua, dưới tác dụng của tu luyện thuật cầu lửa cùng va nuốt tinh hồn, bên trong cơ thể Đường Tiêu lại thoát ra một đạo vân triện địa nguyên cấp 3. Hắn dĩ nhiên đã có được bốn đạo vân triện chi tri lực. Hơn nữa nuốt từng hạt hồn tinh.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 Nam tử trung niên có chút kỳ quái nhìn về phía vi liên. Thiểu cô nương có vài phần thủ đoạn. Nói chuyện đồng thời nam tử trung niên lại dùng ngón tay vẽ ra, phi kiếm lần này tăng thêm vài phần lực đâm phanh một tiếng thật lớn, tảng băng lập tức vỡ vụn. Phi kiếm đâm tới phía hang người, nhưng lúc này đường tiêu dĩ nhiên đem bốn đuồn triện tiến vào trong hồng viêm, tay nâng kiếm, rắc một tiếng chém phi kiếm của nam tử trung niên kia thành hai đoạn.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 Một chương đùa chú bốc cháy hóa thành tro, Lam Quang toàn thân nàng lập tức cháy mạnh, Lam Quang này cũng nhanh chóng đem Đường Tiêu bao lại trong đó. Thiên Trạm Trường Kiếm từ tinh đấu tông bay ra đột nhiên chẳng không, đã chém vào trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một vết rách rộng 4 năm trượng, sâu gần 2 trượng. Thân thể của Đường Tiêu cùng Vi Liên ở lúc hư ảnh Thiên Trạm Trường Kiếm chém xuống, không ngờ biến mất không còn bóng dáng, nhưng Đường Tiêu cùng Vi Liên vẫn nhận lấy kiếm cương cực lớn của Thiên Trạm xung kích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 Bạo Long này không phải sinh hoạt ở nguyên thủy sâm lâm sao. Như thế nào chạy đến nơi đây? Không phải là. Đường tiêu ôm vi liên nút ở đằng sau một chỗ nham thạch, lặng lặng nhìn đầu Bạo Long này từ trong rừng rậm chạy thuộc mạng ra. Đúng, Bạo Long này là chạy thuộc mạng mà ra, mà không phải là tới săn ngồi. Thần thức Dư An nhanh chóng mở rộng đến chỗ sâu trong rừng rậm, vượt qua đầu Bạo Long này, dò xét đến sau lưng Bạo Long không xa. Thần sát Dư An đại biến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 Đường tiêu đột nhiên trên tay ngưng tụ ra một hỏa cầu, hướng cái đầu chính giữa của quái long kia nệ tới. Quái long há miệng ra. Thổi một ngục khí, lập tức đem hỏa cầu kia dập tắt, sau đó bảy cái đầu cùng một chỗ hướng về phía đường tiêu mắng lên. Chủ nhân. Cái giắm. Mau mau giải trừ lạc ân chán ghét kia của ngươi ra. Nếu không lão tử lập tức đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Muốn ta giải trừ lạc ân đối với thần hồn của ngươi sao? Có thể.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 Con mắt cũng mở to hơn. Ngươi trước giết hắn rồi nói sau. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng, lần nữa phát ra hồn lực trùng kích. Tử thần lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Vi liên tử trên mặt đất đứng lên, tựa hồ nhìn ra đường tiêu cùng quái long này có quan hệ mập mở. Vì vậy không hề lên tiếng, lạng yên quan sát tình thế phát triển. Gào! Ngươi không nếu làm lão tử đau. Quái long lại một lần nữa tử trên mặt đất đứng lên, lộ ra có chút phát điên.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 Trong mắt hung quang bùng phát, thiên trạng bên người lập tức bay ra, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng đường tiêu đâm qua. Vi liên muốn lần nữa mang theo đường tiêu cùng một chỗ thuấn di đào tẩu, chỉ là hưu tâm vô lực. Danh dối chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, tử thần đột nhiên một cước bước ra, đem thiên trạng giẫm nát dưới chân, sau đó cái đuôi cực lớn quét ngang, nặng nề mà quét ở trên người dư an, bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, dư an căn bản không kịp né tránh.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 thất sắc hoạch đào mọi người cùng một chỗ nhìn về phía truy biến đường tiêu cũng lập tức tìm tòi trong chi nhớ nhưng không có bất kỳ tin tức ở phương diện này thất sắc hoạch đào là tài liệu rất trọng yếu để luyện chế thọ nguyên đan nhưng phải tập hợp đủ tất cả thất sắc hoạch đào thành thục mới có thể luyện chế một viên thọ nguyên đan thất sắc hoạch đào là một trong những đặc sản trọng yếu nhất của long vực bí cảnh huyền vũ đại đế nhiều lần phái ra cường giả cao thủ của huyền vũ đại lục bí mật truyền tống đến long vực bí cảnh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 lại là một trùy đâm tới. Đường tiêu lui về phía sau mấy bước, thở lạnh nhạt nhìn hết thảy, một bộ người ngoài cuộc xem trò vui, căn bản không muốn xen vào chuyện này. Hồn thi tuy ánh mắt ngốc trệ, nhưng mà thần trí một chút cũng không hồ đồ. Sau khi thấy truy biến cầm đại đao hang hái đổi tới, nó lần nữa liên tục thối lui, lập tức kéo dài khoảng cách giữa huyết nguyệt cùng vương thái, còn khoảng cách với truy biến càng lúc càng xa, làm cho hồn thi gặp cục diện một đối ba nhưng vẫn duy trì trạng thái một đánh một.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 cho nên đối với truy biến quản thúc vô cùng chậm, lần này cùng truy biến đến Huyền Vũ Đại Lục, chính là vì giám sát không cho phép hắn thu nữ đệ tử. Sẽ không đâu, có sư mẫu ở đây, sư phụ lao nhân già có tâm kia cũng không có gan a. Huyết Nguyệt vuốt vuốt tròng dâu thật dài của hắn, vẻ mặt cười xấu xa. Ngươi nói hắn có cái kia tâm. Thiểu nữ giận dữ, lập tức thò tay nắm chặt dâu dài của Huyết Nguyệt. Sư mẫu tha mạng.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 Chuyển tống trận đã bắt đầu vận chuyển, không khí quanh người đường tiêu như sóng nước nhanh chóng khai mở, trong thai truyền đến từng đợt thanh âm ầm ầm. không bao lâu, 10 người đường tiêu đã được chuyển tống tới Long ngược bí cảnh. Sau khi bạch quang bên người đường tiêu tiêu tán, hắn nhanh chóng khuyết tán thần thức hướng bốn phía tìm tòi một phen, quả nhiên, bên người không có một bóng người, tất cả mọi người đều được chuyển tống tới một nơi riêng biệt. Đường tiêu hạ thấp thân thể, ngưng thở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 Chưa hẳn sẽ rơi xuống Hạ Phong. Hơn nữa, cho dù đánh không thắng, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng mà, vạn nhất hắn có đồng bọn mai phục ở phụ cận thì sao? Người trẻ tuổi nhanh chóng chạy lên ngọn cây thất sắc hoạch đào, chủy thủ trong tay huy động liên tục, lập tức đem bốn quả trên cây thất sắc hoạch đào hái xuống. Đang lúc hắn đem thất sắc hoạch đào thu vào trong túi chứa vật, chuẩn bị rời đi, một tiếng dây cung nhẹ vang lên, một đạo bạch quang sẽ không bay tới.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 Chương 424, một lỗi. Hạ Hạ Hạ Hạ bốn. Bành Thắng cất giọng cười điên cuồng. Thiện Nhân, ngươi cứ chấp nghe không tỉnh ngộ. Bổn Tọa cho dù phải lật tung cả thế giới này cũng sẽ tìm ra ngươi. Bổn Tọa nhất định sẽ cảo tung mọi nơi để tìm ra một lỗi cho ngươi tự tay mình hành hạ y thì chuyện này sẽ rất thú vị đây. Long Vực bí cảnh không có ngày và đêm. Ngay ở đây luôn mở nhạt, ngẫu nhiên có lúc trời rất sáng. Nhưng thời gian không dài.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 Chiến sĩ Đao Thuận Ái Đức Hoa thu hồi Đào Thuận, khoanh tay đứng một bên. Ta biết rồi. Thích khách địch Phật thu hồi tay chảo, tiếp tục đến gần nơi đường tiêu ẩn thân. Chương 425, Địch Phật. Chiến sĩ Đao Thuận Ái Đức Hoa mới hơn 30 tuổi, cực kỳ cường tráng. Nhìn qua y y như một tên đầu gấu. Y y mặc trên người một bộ khôi giáp dày, xem ra có thể chịu sức đấm mạnh. Tên thích khách địch Phật thì ốm hơn một chút, nhưng động tác dưới chân thì lại rất nhanh.